Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Chuyện dài kỳ của VN Radio. Hôm nay, Mạnh Huấn sẽ được giới thiệu với các bạn phần 13 của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh. Đến gần cổng nhà Linh thì thằng Hưng tắt xe máy rất bộ. Hai thằng đi một đoạn đợi đi nhắn tin lại. Nhìn thằng Hưng nó lên nỗi giang đánh lập cập là mình càng rối trí. Hưng ơi, gì? Liệu Có phải lão Tùng biết nợ của Vi rồi không Đờ mờ đừng dọa bố Sắp đái ra quần rồi đây Tao nói thật Thì tao sẽ giết mày Vì mày mà tao lô cả Linh và lo lửa Hít Thằng mất dậy Đang định nói cho nó chuyện chú Tùng hẹn gặp mình mấy ngày hôm nay Mà nó dọa thế Sợ quá nên lại thôi Thằng bé thấy điện thoại rung Móc ra đọc tin nhắn ngay Trộm có vũ khí Trời ơi Quả này chết cơ mờ Hoàng ơi Đừng có dọa tao Tao đã nhát sẵn rồi Dọa xít, bố mày sợ thật Hay gọi cảnh sát điên mày nghĩ cảnh sát lại đến ngay chắc Phải đến sáng mai, giết người xong rồi Các chú mới đến hiện trường khám nghiệm Rồi chuyên tìm thủ phạm Mày không được xúc phạm thế, ông tao là cảnh sát đấy Thế thì mày về mà hỏi ông mày xem tao nó có đúng không Thôi im đi, rồi phải làm sao Tao có chìa khóa cổng đây Mở cổng mà vào chiến chứ sao Mình có nên nhắn cho mẹ cái tin tạm biệt không đây Vụ này không biết sống chết ra sao Mình có mệnh hiện gì Thì sau này ai chăm sóc mẹ khi già yếu Mới sống chỉ được 20 năm mà đã phải chết thảm rồi sao Người xấu như ông Tùng Còn được sống đến 40 năm Vậy mà mình số yếu thế hạ trời Vào nhanh đi thằng kia Muốn chết à Ơ còn xe tao Để đấy xử lý xong vụ này đã Mở mẫm men theo đường vườn để đi ra đằng sau Linh và vì đã hạ thang xuống cho mình từ bao giờ Trèo lên thì thấy hai bà nội đang rúm gió ngồi đợi Lạnh thế này mà Vy vẫn ăn mặc như lúc nãy Không có chuyện gì Đang bắn cho em một trận rồi Sao hai đứa biết có trộm Em đi vệ sinh Thì thấy lục khục dưới nhà Nghe gió tiếng thì thầm một lục soát đồ đạc Sợ quá em khóa cửa các phòng rồi ra đây ngồi đợi bọn anh Thế sao biết nó có vũ khí Có mà Tiếng dao chạm nhau len khen cả Thế con hoa đâu Vẫn ngủ như lợn trong phòng Em khóa cửa phòng rồi Không sao đâu Thế sao không khóa cửa vào mà ngủ Gọi bọn anh đến làm gì Anh có đánh được trộm đâu Cái gì Thế để nó là hết đồ nhà em à Mà nhỡ đâu chúng nó đạp cửa Giết người Chặt khúc Trôi sông thì sao Thôi đi bảo nội Ghê quá Còn gì nữa Thế giờ sao Xuân đánh chứ sao Khéo chưa đánh được Nó đập cho chiếc tươi Em có gậy này Còn có kiếm nhật bố tre nằm cảnh trên tường này Cho ông Hoàng với Vi cầm chai rượu vang Ờ Bỏ đây xem nào Ê kiếm nhật xịn phết Bố em ăn chơi thế Ué, Rượu vang xịn để mà uống Đưa gậy ra xem nào Ờ mà ông bà nội Cầm lấy đi bắt trộm đi Cứ ngồi đấy mà nắm tay nhau à Mình và em chẳng đáy hoài gì Chỉ cần được bên em là quên hết sự đời Mà hai ông bà hưng linh cũng giỏi Ngồi tự sự với nhau cả ngày được Đâu đưa đây nhanh lên Choảng nhau một trận rồi đi ngủ Tao mệt lắm rồi được kiếm đây Linh Để anh đi trước xem sao Em bám vào tay sau mình Linh đi trước cùng hưng Bên em chẳng còn thấy sợ nữa Mình mà sợ Thì em lấy đâu ra chỗ dựa Giò dẫm từng bờ cổ thang Càng xuống bếp Càng nghe rõ tiếng động Hình như chuột thôi Chứ trộm gì mà lưu hữu ở bếp lâu thế Im xem nào Cứ lòi tròi Thằng chó mà nói ai đấy Bố nói mày Im đi Anh im đi Với tay bật điện lên em xem nào Từ từ Mọi người chuẩn bị tinh thần nhé Kỳ quá Cẩm chắc cái gậy mà cứ tuột khỏi lòng bàn tay Điện sáng liên vài giây Mình mới quay mắt nhìn được Khách quá gì ở bếp kìa Ôi mẹ ơi Con dở này Sao lại thế này Sao nó lại ở đây Quay lại nhỏm kỹ Mẹ ơi Em gái yêu quý của bạn Hưng Mà giỏi thật đấy Ngồi bệt dưới đất thò đầu vào tủ lạnh mà không thấy rết à Mặt bũi tẻ le như tỏ he Con điên này Mày làm cái gì thế này Hưng hở Em nói quá nên <cười> Ôi Nó còn là người nữa không Mộng Du à Tỉnh đi Mình vứt dậy vào xó bếp Ngạp lấy ngạp để Im bồng đi xem nào chật tự Ơ cái con thần kinh này Lại còn tát tao nữa hả Thôi thôi Anh khiêng nó lên phòng đi Nó sẽ biết cái gì đâu Linh với Hưng kéo hoa lôi liền gác Em đứng cười khúc kích Mình thì khỏi phải nói rồi Nhìn thằng Hưng bị tát bôm bốp hai cái mà sướng gần chết Đã thêm cái bổng tuy tuyết bà tê của em hoa Hải thôi rồi Hoàng đi thế có lạnh không? Không lạnh, chỉ lo thôi Lo gì? Lo vì bị trộm giết Vớ vẩn, em không giết trộm thì thôi Trộm nào dám giết em Thế sao còn gọi anh đến? Ờ thì... Um... Em muốn gặp Hoàng thôi mà <cười> Đồ khỉ này Cốc đầu em rồi rất em lên gác Cũng phải gần một giờ đêm rồi Thế này không biết sáng mai sẽ đi học kiểu gì Vừa ngó đầu lên gác Thì Linh chặn lại Vy ơi điện thoại của Nhật Nhật là ai Nhật là thằng nào Đêm rồi sao còn gọi em Em cầm điện thoại trả lời Toàn là ừ không sao Vy ổn rồi Lạ lại còn phải báo cáo cho ai nữa Ai Davy Bạn em gọi điện hỏi em chút thôi Bạn nào Thôi đi ngủ nào Bạn chứ bạn nào Thằng tò mò thế Trai hay gái Trai Bao nhiêu tuổi Cùng lớp em Cùng lớp Thôi mà Em mệt lắm rồi đấy Thực thật Rồi lại còn có thằng nào quan tâm thăm hỏi ngoài mình nữa Tự nhiên thấy cáu Muốn bổ đôi cái điện thoại ra xem số thằng kia là thằng nào Khuya rồi, hai anh ngủ ở đây luôn nha Em lấy chăn cho, xuống ghế sofa mà ngủ Ừ Hưng kéo mình xuống phòng khách nằm Bực bội quá đi mất Mặt mình cứ hầm hầm như thịt bẩm nấu cháo Mày làm sao thế Chả biết có thằng nào mới gọi cho Vi ấy Thằng tên Nhật Ôi trời, thằng cùng lớp nó chứ ai Sao nó biết có chuyện mà gọi Sao nó không gọi cho Linh nhà mày Mà lại gọi cho Vi nhà tao ở nhỉ Thôi bỏ mẹ rồi Mày mày lại có đối thủ rồi em ơi Mày im mồm đi <cười> Chuyến này mệt nha em Nằm xuống kế Nghĩ ngợi đủ thứ Sao em lại có thể nói chuyện nhẹ nhàng Với người con trai khác ngoài mình chứ muốn tâm sự với thằng Hương như không được Nó cứ hi hoái nhắn tin cho người yêu Thằng kia Thích thì đến gác mà ngủ Cùng nhà mà mày cũng bày đặt nhắn tin Im lên Tao đem bí mật xuống cho mày đây Mới nói xong đã thấy Linh xuống Vứt cho hưng cái điện thoại rồi đi lên Này, thích thì kiểm tra xem đi Hả, sao hai đứa mày vô duyên vậy Như thế này là xâm phạm được thứ cá nhân Thôi đi ông nội Xem nhanh cho tao còn mang lên trả Buồn ngủ lắm rồi đấy Mình thấy đôi này xấu tính kinh Nhưng mà lúc này mình cần Mở điện thoại em ra Hình nên là ảnh em chụp với lớp Hừm, Sao không để hình mình làm ảnh lên Ngứa mắt Mở danh bạ, mò mẫm tên nhật Không có Bấm nhật ký điện thoại Thì thấy em lưu tên hắn là Chocolate Tức phòi máu Chẳng nhẽ mình lại lưu là Cứt Châu Thử bấm số mình xem thế nào Trời ơi Không thể chịu được Số mình lưu đơn giản như đan rổ À Hoàng Hít Tại sao cái thằng rổ người kia được em lưu cái tên đặc biệt như thế Mà mình thì không Lại còn số cô -la. Chẳng phải Sô-cô-la là thượng trung cho tình yêu sao Mày làm sao thế Hoàng Lại đây cơn điên à Mày im mồm đi Tao cho còn gạch rồi nhó tin nhắn của em ra. Tin của mình thì ít mà tin của cái thằng cứt trâu kia thì nhiều. Lại còn cái hiểu xưng hô chàng chàng nàng nàng mới lộn ruột. Cái thằng này vô duyên dễ sợ. Sao nhắn tin hỏi dậy chưa? Chưa nhắn hỏi ăn chưa? Tối nhắn hỏi học chưa? Thiếu mỗi mấy cái việc tắm rửa đi ị chùi là nó không hỏi. Mà nếu thằng tí nữa chắc thằng này cũng hỏi luôn mất. Lại còn được cả em nữa. Nó hỏi cái gì mà cũng nhắn tin trả lời cặn kẽ. Nó có phải bố mẹ đâu mà làm gì cũng báo cáo. Sao em không có khoảng cách với con trai gì thế? Dù gì thì em cũng có người yêu rồi mà Ôi tôi điên mất Vùng dậy Tống điện thoại vào ngực thằng Hưng Vừa nói vừa nghiến rằng Mày lên trả cái điện thoại ngay cho tao Ơ cái thằng Sở à Lên mà trả Cút đi Im cho bố ngủ Bố tiên sư cái thằng Thỉnh thoảng lại bệnh dạy tái phát Đến khổ Nằm chuẩn chăn kín đầu Bực quá đi mất Em coi mình là gì không biết Là bồ nhìn à Mình tới ngày lo lắng rồi nghĩ yên em Điện thoại ngoài số của mẹ và em ra Thì không có số của một người đàn bà nào khác Lúc ăn lúc ngủ đều nhớ đến khuôn mặt của em cười Khi học bài Nỗi nhớ lại ùa về Cũng cố gắng ngạt ra khỏi đầu Rồi cắm cổ vào đống bài tập dài lỏng ngoằng Đến đón em cũng không dám vì sợ bạn bè em chiêu chọc Em làm mình đau quá đi mất Cái thằng cất trâu kia Ông muốn làm xe lưu chèn qua trèn lại cho mày nắt tre tre Rồi dính nhoê nhét xuống mặt đường luôn Thôi ngủ đi Hoàng Kệ tao Mày còn non mà xanh lắm em ạ Cái gì Ui giời Sự xuất hiện của người thứ ba sẽ kết mày hiểu được rằng Chẳng bao giờ có cái niệm duy nhất trong nhau cả Tình yêu không phải lúc nào cũng có những tin nhắn cuối cùng Vỗ về riêng giấc ngủ Hay nỗi nhớ chỉ dành cho một nơi trốn đi về quen thuộc đâu Mà thôi tao đùa đấy Ngủ đi Ôi Tặng bạn mình Nó có hiểu cảm giác của mấy lúc này không vậy Tức đến đắng lòng Chùm chăn lại cố xôi đi những bia quan chán nản Để ngày mai Ít ra mình còn cố đủ bình tĩnh đứng trước mặt em Nói với em rằng Em chỉ là của riêng mình Và mình không chịu san sẻ em cho bất kỳ ai hết Mình nằm suy nghĩ mãi tới gần sáng mới chợp mắt được Làm sao mà ngủ ngon trong tình trạng bức bối nhớ nhối thế này Sáng ra mình bơ phờ lờ đờ như thằng vật thuốc Mặt lồi cả ra Em thì cứ xuống xính xinh tươi chuẩn bị đi học Mặt hoàng sao thế Trông như con cú Vâng Vì có người quan tâm cả lúc đêm hôm khuya khoắt Tuy nào có ai ngó ngàng đâu Hoàng hâm Đạp cho phát Nói linh tinh Em đấm đấm mình rồi kéo mình ra bàn ăn Chẳng những lại đấm lại Đá đang bực sẵn Chỉ muốn trói tay chói chân em như con lợn khỏi đi học khỏi gặp thằng nào hết Cầm lấy tay em gầm gừ Vì mà để thằng nào cầm tay này của anh Là chết với anh đấy Em dưới mình một cái Cười tiết mắt Ờ Của ai người ấy dùng Hừ, Sao mà ghét thế Có biết tiêm anh đang sôi sùng sụp Như nổi áp suất hay không Em cứ vô tư vô tâm quá đáng thế này Thì anh đến nổ banh xác mất vì ơi Linh với Hưng đang hùi với nhau Trong bếp nấu bữa sáng Nhìn thấy ghét Đêm qua thằng Hưng còn kích điểu mình Nó khoe Linh lưu tên nó trong danh bạ là Love Forever Ghen tị phòi cả máu Được một lúc thì có người bấm chuông ý ué Gì Lại thằng ốt con nào ngoài cửa kia Em đi có việc nên sớm một chút Tao đi trước đây Linh Chào hai anh em đi học Méo mặt Mình thộn ra cho kìa hiểu Không đợi mình đưa đi Mà hai anh là thế nào Sao lại quy đồng mình với thằng Hưng Ít nhất cũng phải như kiểu là Anh yêu ơi em đi học đây chứ Không bắt hôn tạm biệt thì thôi Em bị loạn ngôn à Linh chạy ra thì thầm vào tay mình Chưa có lét đấy anh ạ Chắc Hóa ra là thằng chó con lát đây mà Dám bỏ đến tận nhà rồi đi học Mất dậy Mình vô thức chạy theo em ngay Mắt đỏ ngầu Giật phát tay em lại Để anh đưa Vy đi học vì tròn mắt Thôi Hoàng ăn sáng chuẩn bị đi học kẻo muộn Em đi với Nhật còn có việc nữa Thế Vy nhịn đói à Không Em sẽ ăn ở găng tim với Nhật mà Hoàng vào đi Mình sẽ chặt tay em hơn Sao Vy lại thế vì hơi cầu mày em em làm sao Mình sắc phát điên đến nơi rồi ức không thể chịu được Thằng cứt trâu kia còn chào mình nữa chứ Chẳng lẽ lại lôi nó ra sông quảng mẹ xuống Nhưng mà nó to con hơn mình Nhìn là biết dân bóng rổ rồi Cái mặt giả nai giả ngoan thấy ghét Con gái là hay siêu vậy mấy thằng hot boy kiểu này lắm Mình nhớ tay em mạnh hơn Vì nhớ đấy Hoàng hâm vừa thôi Em gỡ tay mình ra Tung tăng chạy ra với thằng khốn đấy Nhìn thấy em mãi Cố chừng mắt xem cự li giữa em và nó có đủ an toàn không Em mà để nó chạm vào tay thì chết với mình Mặt mình ngu vật vã Đứng ngoài cổng của thằng trẻ con đợi mẹ về chợ Thằng Hưng ra khô khô tay trước mặt mình Vào ăn đi Sao mặt đần thốn như kia đôn thế Sáng ra quên chưa đi à Thằng chó có lát nó cứ MV của tao rồi Thằng Hưng cười vật Thằng mất dậy Thế người khác đau thương tan nát lại còn cười Chả nhẽ lại chút giận lên nó cho đỡ bức xúc Ờ Chó có lát Không khéo nó lại cho mày đi bay đấy Hoàng ạ Mình thụ cho thằng Hưng một phát Hầm hầm đi vào nhà Nốt sao nổi nữa Rửa mặt cho đỡ ốc hỏa Nhìn vào gương Trong mặt mình trắng bạch ra Mắt thì mắt cá chim Hích Mình không xinh trai bằng thằng Cứt Châu ấy thật Nhưng chỉ một tí thôi thẳng khốn Càng nghĩ càng căm Mà cả Vi nữa Em coi mình là gì vậy Chẳng lẽ Những yêu thương thời gian qua Em cho mình là đùa à? Em tàn nhẫn quá Để mình yêu em đến thế này Rồi quay sang hành mình Cả nghĩ cả muốn cạo đầu Điền không chịu được Khi xuống nhà Thấy Linh đang đút cho thằng Hưng ăn Nhìn muốn nấm chết luôn cả hai đứa Thằng Hưng bình thường quậy như cướp Thế mà trước mặt người yêu ngoan như chó cún Phạt ớn Nhưng mà ga tố đứt cả ruột Em Linh thuộc lại ghê gớm chứ vừa đâu Thế mà cũng chiều chuộng người yêu thích kia Đâu có bỏ mặt gấu như em chứ Mình chạy ra sân dắt xe đi luôn Thằng Hưng phới theo Ơ ơ mày bỏ tao à Mày tự lo đi Thở phì phì, thóng vèo vèo qua mấy vũ nước trên đường còn xót lại từ đêm. Gió thốc vỡ hết cả lòng. Mình yến răng, vừa đau vừa cay. Yêu là khổ thế này à? Biết thế, đếu thèm yêu nữa. Dám mà được đấm với mỗi thằng bát con đó, thì mình nguyện chuyển từ quần đời hoa sang mặt quần đồi sau của bố cũng được. Đến cổng trường thấy em cũng vừa bước vào. Khoảng cách vẫn an toàn, nhưng em có vẻ vui lắm. Tay chỉ chỉ, cái miệng rất ngày mắng mình xa xả giờ tôi hơn hớn. Chả nhẽ lại bắt em đi nhộm răng đen xì Cho hết mà cười Mình chua chắc đứng ngoài đời nhìn theo em như thằng ngố Nhìn em đi vào lớp Chống đáy như đập vào mặt Các bảo vệ này vẫn thế Ngày xưa mình đi học thủ nhốt cái tiếng này Vì toàn đi học muộn Chống trường mà ổng ánh như chống trọn trâu Chắc hiểu sao cái trống không bục ra Còn mặt mình thì sắp bục ra thật rồi Hít <cười> Quay xe về trường Thôi buồn thì có gì vui đâu mà buồn Đàn ông đâu phải sống chỉ vì gái Thử sâu mấy cái rơi vào lớp thẳng Hưng đã đến từ bao giờ Ngồi xuống ghí, lôi sách vỡ ra Thì thằng Hưng đập vai mình Này, tao bày cho mày một phép thử nhé Thử cái gì? Thử xem em vi coi trọng mày hơn Hay là chó có lát hơn Nói xong Nó ghế vào tay mình thì thầm một lúc Chỉ tội lúc ấy do không có tâm trí Nên mình nghe câu được câu không Để chịu đi học về thử xem Nghe Linh bảo Nhật còn học rất giỏi nữa Và không khéo năm sau thi cùng trường với em Ôi Càng nghĩ càng nát bấy óc Cái gì nó cũng hơn mình Nhưng mà rõ ràng hiểu em chỉ có mình Thương em cũng chỉ có mình Sống chết với em cũng chỉ có mình Đâm đầu vụ cột điện với em cũng chỉ có mình thôi Sao em lại không biết điều đó hả Tàn học Lưỡng thưởng lấy xe về một mình Nghĩ bậy nghĩ bạn nghĩ làn màng Mình cũng đâu phải loại ngu Cũng đậu đại học Cũng là đàn ông Mà sao lúc nào mình cũng run như cầy sấy lúc gặp chuyện Lúc nào cũng gọi mẹ Chả biết cái vẹo gì Ngoài lần sờ mới chụp cái phím đen xì xì trước màn hình Tự nhiên mình nhận ra rằng Mình là một thằng không được cái nước gì thật Lại còn ở bẩn Ôi chán đời Buồn nữa là sầu Em yêu mình vì cái gì không rõ Nhưng giờ mình nhận ra em có thể bỏ rơi mình bất cứ lúc nào Còn mình thì không thể sống thiếu em được nữa rồi Độc thoại một mình suốt quãng đường Mình vẫn không thể nào thoải mái hơn được Đang đứng đợi đèn đỏ Tự nhiên có một bà À không Một bác gái Đi tới chỗ mình Trông bác hình như ở dưới quê lên Kiểu này là tìm con rồi Cháu ơi cho bác hỏi ngõ quỳnh đi chỗ nào nhỉ Dạ Bác cứ đi thẳng Dễ phải Dễ trái Cầm một cái ngõ thì dễ phải Dễ trái Rồi thấy biển báo là đúng dường rồi Thấy mặt bác ngơ ngơ kiểu bất lực Tóc bạc hết rồi Mình chật nhớ tới bà nội ở quê mà buồn buồn Nghĩ một lúc mình để hiện đưa bác đi Hỏi số nhà đưa bác tới tận nơi luôn Bác trần trừ một lúc không dám đi theo Bác yên tâm có không phải trộm cướp gì đâu Bác không tin thì thẻ kinh viên của con này Thôi, thôi khói Nhìn mặt mũi thế này thì bác tin mà Số... Ơ, đấy là xóm trọng của mấy thằng lớp mình Bác này là mẹ thằng nào nhỉ Mình hỏi Bác cười tuê Ngo gật thà, hở hết cả răng dẫn lời. Mày biết khu cứng nhà bác à? Thế có ở cùng khu cứng nhà bác không? Người ở quê sao họ có những kiểu gọi tên buồn cười. Mình lại nhớ tới thằng học, thằng bờ chọc đầu ặn mình. Những ngày đẹp như mơ ấy lại ùa về. Khoảng thời gian của em sao mà đẹp thế? Ở bên em, mình mới có thể có những nụ cười thật nhất. Khu cứng á? Cu cứng nhà bác hoành thế nào? Ôi trời, bác cứ khu cứng, khu cứng hoài. Ai mà biết là thằng nào Lớp mình thằng nào chẳng cu cứng Chỉ có mình là thỉnh thoảng ẻo tí thôi Bác ơi Thế tên đi học của bạn cứng là gì À ờ là Cường con ạ Nó ngoan lắm Nhà hiếm con Chỉ được hai đứa Cường với mạnh Hai bác vẫn gọi nhiếc là cứng và mềm Thế nhà mình là có cu cứng và cu mềm mà Đúng rồi đúng rồi Bác vừa cười vừa vỗ vai mình ôm bóp mình phì cười Hỏi mãi hóa ra là thằng Cường lớp mình Thằng này thì khỏi nói rồi Nhà lại nghèo nữa Mình vốn phục nó Giờ nhìn thấy người mẹ này lại càng phục hơn Lại nghĩ tới mình Chán để phát điên Hích đời mẹ cửa để chóng trọ Thằng bạn đang ra xe đạp định đi đón thì phải Nó ôm chầm lấy mẹ Chẳng ngại ngần Cuộc sống vẫn còn những người sống rất thật với hạnh phúc của mình Không có tiền cũng chẳng sao Chỉ cần như thế này là đủ Nó cười suốt ngày Cuộc đời với nó dường như luôn tươi đẹp lắm Mình ném rơi nước mắt Nó cảm ơn mình dối duyết Mình cười trừ rồi quay xe về Đi khuất mẹ con cú cứng Quay về trường đợi em đúng giờ tan tầm Em vẫn đi cùng Nhật Theo sau đảo Linh và một đám bạn Nghe lời thằng Hưng Mình đi cách em một đoạn Giờ này chắc em không còn có việc như sáng nay nữa Đi nhanh hơn để bắt kịp em Mình gọi nhẹ Vì à Em ngoảnh lại Mình chăm chú nhìn ánh mắt của em thể hiện rõ niềm vui khi nhìn thấy mình chứ không phải là bất ngờ hoảng hốt. Em nhắc chó con dừng lại rồi xuống xe chạy về phía mình, vui không được luôn. Sao Hoàng lại ở đây? Anh đi đón Vi về? Hoàng làm sao thế? Hoàng ốm à? Không, anh khỏe mà. Vui lên xe đi. Em Linh cùng bạn bè về trước rồi chờ điên xe mình. Trong lòng mình trộn trộn bao cảm xúc. Nếu Hưng không bày cho mình cái thử này thì mình làm sao biết được mình đứng ở vị trí gì trong tim em? Và như đâu thái độ của em lúc nãy là khó chịu và cáu gắt Thì ất hẳn mình sẽ hiểu ra nhiều thứ Vậy là vấn đề không phải từ em Mà là từ thằng kia Mình từ từ chiến đấu lại bỏ đối thủ vậy Thế sáng nay Vy đi đâu Em có việc ở trường một chút thôi Việc bên đoàn mà Hoàng Thế sao không để anh đưa đi Lúc ấy Hoàng còn chưa ăn Với lại em Bảo Nhật nên không muốn hủy hẹn Không biết Em thò tay vào túi áo mình, cấu cấu. Mình thọc tay trái vào túi áo, nắm chặt tay em trong ấy. Tự nhiên thấy ấm hẳn. Bàn tay em nhỏ nhỏ nằm gọn trong túi áo mình. Nhớ nhé, tay này chỉ anh được cầm thôi. Đâu quỷ, bỏ ra không rách áo rồi. Không. Nắm tay em suốt đoạn đường, mình lại cười khô cả lợi. Đưa em về nhà Linh xong mình quay trở về nhà. Nhà còn có người hàng ngày chờ mình về ăn cơm tối. Chăm sóc được người phụ nữ thân yêu nhất. Rồi mới có thể che chở cho người con gái mình yêu Vừa kẹo vào ngõ nhà mình Có điện thoại Đờ mà, Lại là lão Tùng gọi Tính cả lần này là lần thứ ba lão gọi đời gặp Mà không hiểu gặp mình làm gì Mình không được run Không được run Đã bảo là phải mạnh mẽ lên cơ mà Nhưng thấy cứ thế này không ổn chút nào Nhà mình thì ở đây Đờ mình đi lão cũng biết Không chịu hẹn gặp Nhất định lão không bùng tha Chống xe xuống rồi bấm nút nghe Lại cố nghĩ về em những lúc em cười để tiếp thêm sức mạnh cho trái tim đang run rảy trong lòng ngực. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần 13 của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lê Thông Minh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các